Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì khỏe mạnh, lại gây cảm giác có một chút gợi cảm. Bầu ngực tròn lộ ra một nửa, tuy không được đẩy đặn lắm, nhưng cũng có khe rãnh rất rõ ràng. Mái tóc ngắn của vương vương hơi ẩm ướt sắn ở trên má, đôi mắt vương tròn nhìn rất sáng rỡ. dáng người cũng khá linh hoạt, hấp dẫn Chỉ có điều là từ nhỏ đến lớn, cô vốn ở trong danh trại quân đội, suốt ngày lăn lê bò tài tập luyện đánh đấm, nên tay có một chút nổi cơ bắp. Nhìn nhìn tổng thể coi như, cổ ta cũng là một cô gái xinh đẹp như là hoa hồng. Đỗ Phương Phương lấy trò chà neo số 5 ra, mở nắp, rồi nhẹ nhàng thoa một ít lên tay, lên cổ lên gáy, rồi phía sau tay. Sau đó hơi nghiêng người một chút trước cương, nhìn kỹ lại gương mặt của mình. Không ngờ nhìn mình vẫn còn trẻ trung, còn găng rực rỡ như vậy. Phương Phương dần dần trở nên tĩnh tâm hơn. Nghĩ đến trước kia bản thân đã từng nhiều lần điên loan đảo phượng với Hải Sĩ Kiệt như thế nào. Nếu như đêm nay Hà Dĩ Kiệt trở về, nhìn thấy cô ta như vậy, liệu anh có thể cầm giữ được lòng mình hay không đây? Trong đầu của Đỗ Phương Phương mới nghĩ như vậy, thì nét mặt đã đỏ bừng lên không sao kiềm chế nổi. Cô ta thò lọt nước hoa xuống, lên mơ hồ nghe thấy ở bên ngoài có tiếng xe, anh đã trở lại. Trái tim cô ta nhảy rộn lên mấy cái thình thịch, Phương Phương hít sâu mấy hơi rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Hít thở lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài phòng, hình như anh đang lên lầu rồi. Đỗ Phương Phương mở nắp bình rượu đỏ ra, ngồi ở trên kế salon, trong lòng có một chút hồi hộp. Sáng sớm nay cô đã thông báo cho người giúp việc. Khi nào Hà Dĩ Kiệt trở lại thì báo cho anh một tiếng rằng cô đang ở phòng ngủ chờ anh, mời anh qua đó một chuyến. Lúc này ở bên ngoài, tiếng bức chân tự như đã dừng lại ở phía trước cửa phòng của hai người. Đỗ Phương Phương không khỏi nín thở, nghen tai lắng nghe đồng tĩnh ngoài cửa. Cô ta thật sự là lo lắng. Lo lắng Hà Dĩ Kiệt không để ý tới cô ta nữa Sẽ đi thẳng tới phòng khách. Trong ba ngày ở lại đây Không phải Đỗ Phương Nhân chưa từng khéo léo đề cập đến vấn đề này Nhưng đều bị anh từ chối một cách nhã nhặn. Đỗ Phương Phương cũng rất lo đêm dài lắm mộng Quả thật đã có tin tức Anh có quan hệ bất chính ở bên ngoài rồi Cho nên hiện tại cô ta không thể không chủ động làm lành với anh Cô ta thông qua người giúp việc Thông báo với Hà Dĩ Kiệt biết việc cô ta đang ở trong phòng ngủ chờ anh Đây chính là một hình thức tuyên cáo biến tướng trước mặt mọi người rằng cô ta chủ động đưa ra ý kiến, muốn chấn dứt chuyện ở riêng là cô ta đã mềm dịu để phục tùng trước anh rồi mà cho anh một chút thể diện. Chẳng lẽ anh lại không thể bỏ qua chuyện này hay sao? Ngoài cười rất yên tĩnh, ở trong lòng Đỗ Phương Phương dần dần bắt đầu trở nên xoay trào. Tại sao anh lại không chịu đi vào? Chẳng lẽ hiện tại cô ta đã nhượng bộ đến mức này rồi mà anh vẫn còn chưa hài lòng hay sao? Hay là anh định mơ cơ hội tốt này Để đoạn tuyệt quan hệ với cô ta chăng Lừa dẫn tăng trào Ở trong lòng của Đỗ Phương Phương Cô ta đứng phát ngay dậy Cùng lúc cô ta đứng lên Thì cánh cửa phòng ngủ cũng được anh nhẹ nhàng đẩy ra Hà Dĩ Kiệt đứng ở giữa cửa Chiếc áo khoác vắt ở trên cánh tay Dưới ánh sáng của đèn trên hành lang chiếu vào Bóng dáng của anh trải dài trên mặt sàn Trong phòng ngủ chỉ mờ một chiếc đèn nhỏ Ở đầu rừng Ánh sáng cũng rất mờ Cả người anh nên bao phù ở trong bóng tối Không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm Trên mặt anh vào lúc này Trái tim của Đỗ Phương Phương Đột nhiên cảm thấy chua sót Trong áo mắt của cô ta thoáng hơi ướt át Một cô ta mấp máy như muốn gọi tên anh Nhưng trong cổ họng dường như Bị nghẹn lại không tốt nên lời Hà dị kiệt đứng cạnh cửa một lát Lệnh nhất chân chậm rãi tiến vào Đỗ Phương Phương nhìn thấy anh đóng cửa Treo áo khoác ngoài Ở trên móc áo Rồi đi tới chỗ cô ta Trong lòng cô ta giờ đây niềm vui sướng sạo sực, lại đan sen với lỗi ớt ức chua sót khi nãy khiến trong cơ thể cô ta lúc này vừa tồn tại một nửa là niềm vui ấm áp, một nửa là sự đau khổ, lạnh lẽo. Ông xã, phương phương phòng qua kế xa lông, trong ánh sáng mập mờ đón anh đi tới, trong miệng nghẹn ngào kêu lên một tiếng. bờ chân của Hà Dĩ Kiệt thoáng dừng lại, chợt cảm thấy có một thân thể mềm mại tơm mát áp sát vào mình công nay tránh nhưng cũng không ôm lấy cô ta. độ phương phương cọ sát trong lòng anh mới phát hiện sự khắc thường của anh. cô ta vội vàng ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng của chiếc đèn bàn nhìn kỹ lại gương mặt của anh, nhưng chỉ thấy đầy vẻ yên tĩnh hờ hững. trong lòng của cô ta lập tức thấy lúng túng. ông xã, anh anh vẫn còn giận em có phải hay không? hà dễ kiệt cảm thấy mệt mỏi và chán ghét, không sao thốt ra thành lời được. Mỗi vị trên người của cô ta khiến anh hết sức chán ghét. Sợ phút này bọn họ cần quấy với nhau như vậy, làm cho anh cực kỳ cảm thấy không quen. Trước đây hai người bọn họ, ngoại trừ những lúc hòa thân ở trên giường cần gũi với nhau, cũng chưa từng có những tiếp xúc. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net